Yeah. Xin chào các bạn, đêm nay thì chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện thiên tài thần côn Phong Thủy Sư tác giả Phượng Kim. Chuyện được edit bởi Nước Biển Xanh của các bạn editor trên trai truyềnmạng.com bản quyền audio dựa theo bản dịch thuộc về kênh youtube Ngày kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Vui lòng các bạn không re khi chưa có sự đồng ý. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng theo dõi. Giữa tháng 8, một trận bão vừa qua, xã hội ở Hồng Kông Lại nổi lên một trận gió bão mới Trận bão này là từ tập đoàn Gia Huy tạo nên Tập đoàn Gia Huy chính là tập đoàn tài chính đầu sỏ của thế giới tuổi lời Bá nguyên càng lớn Thì chuyện chọn người thừa kế tập đoàn Càng trở thành chủ đề tiêu điểm nóng hổi của ngoại giới Tạp chí tài chính, học gia kinh tế Thậm chí tạp chí lá cải, bát quái Cũng đều thỉnh học ra đến để phân tích thực lực của ba người con trai của ông Nhà người nào có gió thổi cỏ lay Lì được thêm mắm dặm muối Mà đưa lên mặt báo Trở thành chủ đề bàn tán thực lực này nọ Lê Ba Nguyên chưa tuyên bố Ai sẽ là người thừa kế Xã hội ở Hồng Kông Cũng liền liên tiếp có những trận chiến nước miếng Không ngừng phỏng đoán xem người nào trở thành người thừa kế Có thể thấy toàn Hồng Kông Đối với lý gia hò môn gia tộc này Có trình độ chú ý cỡ nào Đại loại chú ý chặt chẽ điều này Toàn dân chúng nghe không ít phỏng đoán Có người hữu Lý đoán ra một hai người Lý Gia có thực lực làm người ta tin phục. Nhưng đáng tiếc Lý Gia không có phản ứng hay thảy mọi sóng êm gió lặn. Rằng con như vậy vài năm chuyện người thừa kế Lý Gia trở thành chuyện bát quái ở trà dư tử hậu. Mà mấy ngày trước lại có người để lộ chuyện Lý Lão muốn chọn cháu trai Lý Khanh Vũ làm người thừa kế tập đoàn. Hiện ông cùng các ban giám đốc cho công ty thảo luận Quá đoạn thời gian sẽ thông báo kết quả. Đối với tin tức lần này, rất nhiều người nghe thấy cũng đều chỉ cười mỉm chi, cho rằng chỉ là lời đồn, không phải sự thật, đều mang tâm tình nghe chuyện cười. Nhưng làm vậy, tất cả mọi người không ngờ tới, chuyện lần này thế nhưng là sự thật. Giữa tháng 8, bão vừa qua khỏi, tin tức Tập đoàn Quốc tế Giao Huy Hồng Kông gửi lời mời dự buổi tuyên bố, là đích thân Chủ tịch Lý Bá Nguyên tự mình tuyên bố. Thông qua quy định của ban giám đốc Từ hôm nay chào trai Lý Khanh Vũ của ông Nhậm chức chủ tịch tập đoàn quốc tế Gia Huy Trở tay người thừa kế Lý Gia Tại buổi học phóng viên Lý Khanh Vũ chỉ vừa 2-3 tuổi Khi chất thâm trầm nội liễm Ngủ ngay ngắn bên cạnh Lý Bá Nguyên Trong khi truyền thông toàn cảnh Hồng Kông Ánh đèn chụp hình loại sáng liên tục Điện thoại phỏng vấn chất thành núi Từ đầu tới cuối Hắn biến bình thản không phát biểu gì Từ nhỏ Hắn đã bị gửi nuôi ở bên cạnh Lý Bá Nguyên, ở trong hoàn cảnh cha liên tục ở ngoài bắt bướm hái hoa, mẹ liên tục bắt kẻ thông dâm, truy đánh tiểu tam. Hắn chính là người ở trong trò khôi hải như vậy mà lớn lên. Lý ra tam đại con cháu, từng có phỏng đoán rằng Lý Bá Nguyên cố ý để hắn bên người vì muốn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế. Nhưng nhớ tới thế lực của phòng thứ hai, mọi người liền cười rằng chuyện là không vậy. Dần chúng đối với chuyện bát quái, vĩnh viễn nhiều hơn một phần nhiệt tình. Mỗi lần có người nhắc tới Lý Khanh Vũ, vô luận hắn là thương trường, có tác phong như thế nào, tàn nhẫn như thế nào, lão luyện, thiền tư hơn người thế nào, thì mọi người chỉ nghĩ đến chuyện xuất thân của hắn. Bởi xuất thân của hắn chính là một chuyện cười. Họ nghĩ tới mẹ hắn là chưa kết hôn đã sinh con, biết do hắn sau khi sinh mới được Lý Lão ôm về nhà mới có danh phận. Nhớ rõ mẹ hắn Lý San San là ca kỹ, dựa vào chuyện leo lên giường sinh được một quý tử mới được gãi nhập Lý ra. Cũng luôn cười chê, lý chính thủy, phong lưu chơi bời, ở sau lưng ông chỉ trỏ cười chê. Cũng vì hắn bị cha mẹ hắn ảnh hưởng, cho nên rất nhiều người đều không cho rằng hắn trở thành người thừa kế lý gia. Đối với hắn cũng không xem trọng. Nhưng thế sự khó lường, một lần họp phóng viên tuyên bố, ở Hồng Kông chấn động như sóng chiều. Từ nay về sau, hắn là chủ tịch tập đoàn quốc tế Gia Huy, hắn chính thức chuyển vào chủ trạch lý gia, trở thành chủ nhân gia tộc lý thị. Hắn mới chỉ 23 tuổi, nhưng thân phận tôn quý hiển hách, vừa anh Tuấn, vừa có tiền, lại trẻ tuổi, chưa kết hôn. Trong lúc nhất thời, Lý Canh Vũ trở thành người đứng đầu ở giới tài chính và kinh tế, trở thành chủ đề đầu tiên của các loại tạp chí bát quái, trở thành một lưu truyền. Trong một đêm, hắn trở thành quý tộc độc thân Hoàng Kim ở cảng Hồng Kông. Cầu biết bao nhiêu tâm cô gái, lọ vào mắt bao nhiêu thiên kim, dù muốn đếm cũng không đếm hết. Nhưng tâm các thiên kim chưa kịp định hình Lại bị nát bấy chỉ trong vài ngày sau Phòng bà chuyện người thừa kế chưa qua Lấy ra lần nữa tuyên bố Lý Khanh Vũ sẽ cùng dư vi của phong thủy thế gia dư thị đính hôn Ba tháng sau cho ngày lành tháng tốt Long trọng tổ chức nghi thức Tin tức vừa ra toàn cảng ồ lên Ai cơ dư gia ư Tổ đoàn lý thị thế nhưng muốn cùng phong thủy thế gia đứng đầu Hồng Kông đám hỏi Cái này... Trời kia chưa từng có loại sự tình này. Thông thường hào môn gia tộc phần lớn cùng chính giới thương giới kết thông ra. Cũng có vài người sẽ cưới nữ minh tinh cho làng giải trí. Nhưng loại này đều luôn bị người đời cho rằng không môn đăng hộ đối. Về phần cưới bình dân nữ tử, tựa như đoạn vương tử và cô bé lọ lem thì càng ít. Túm lại, phần nhiều vẫn là hào môn thông gia Cùng hai giới hào môn Hoặc là chính thương Chưa từng nghe nói, hào môn cụ thông gia phong thủy thế gia Lê Khanh Vũ về nước Sau buổi tiệc tối kia Khách nhân tận mắt như thế dư vi Đối với Lý Khanh Vũ là có tâm Nhưng không ai nghĩ tới Lê Ba Nguyên Thế nhưng thực đúng là đồng ý của hôn sự này Muốn cùng phong thủy thế gia kết thân Thật là khiếp sợ hầu ít người đều đoán nguyên nhân trong đó Có người nói, thế lực con trai trưởng và con trai thứ hai Lý gia quá mạnh mẽ, nếu cấp Lý Khanh Vũ cái duyên chính giới hoặc thương giới bình thường, sợ rằng không cân bằng được thực lực. Cố Phong thủy thế gia thông gia, tuy nhìn có điểm quái, nhưng trên thực tế lại là tuyệt chiêu. sao, Phong thủy sư địa vị cao quý, cho dù con trai cả, con trai thứ hai của Lý gia có thế lực lớn cũng phải kiêng kỵ. Cưới Dư Vi vào cửa, không chỉ cưới một Phong thủy sư mà còn là toàn bộ gia tộc phong thủy. Giữa cửu chí có khá đông đệ tử, ở Hồng Kông, Đông Nam Á, thậm chí châu Á, nhất mạch dư thị trở thành phong thủy sư rất là nhiều, nhân mạch rộng. Như vậy nhất tưởng, Lý Bá Nguyên đồng ý cửa hôn sự này là kiểu mua bán cực lời. Loại phán đoán này được nhiều người đồng ý kiến, nhưng cũng có người cười nhạt phản bác. Người nói, cuộc phòng thủy thế gia kết thân sẽ cân bằng thế lực của Đại Phòng cùng Nhị Phòng Lý Gia. Vô nghĩa, nếu Lý Gia, Đại Phòng cùng Nhị Phòng muốn tranh làm người thừa kế liên hợp lại cản trở Lý Khanh Vũ có lẽ Lý Bá Nguyên còn cần dùng tới thủ đoạn kết thông gia để áp chế hai đứa con trai. Nhưng Đại Phòng, Nhị Phòng, Lý Gia đều không có tranh giành hay cản trở. Nghe nói lúc Lý Bá Nguyên tuổi bộ ly Khanh Vũ là người thừa kế Lý Gia Đại Phòng cùng Nhị Phòng Tắt bật công tác chuẩn bị, thuyết phục các ban giám đốc đồng ý điều này. có đứng ra, mời dự họp hội phóng viên. Ngày trước, một nửa ban giám đốc đứng ra duy trì, mối lập Lý Chính Dự, con trai cả Lý Bá Nguyên làm người thừa kế. Cũng là đích thân Lý Chính Dự tự mình đứng ra nói như lời khẩn thiết, đèo câu lao của Lý Khanh Vũ tuyên dương Nếu không phải có đại phòng cùng nhị phòng Lý ra, rộng rãi, hướng họ thuyết phục, Lý Khanh Vũ không thể thuận lời. Thông qua nghị định của ban giám đốc Không dễ gì tiếp nhận sự vụ của tập đoàn Trong lúc tập đoàn Gia Huy Xác lập chuyện người thừa kế Phần đông con chồng Lý Gia đoàn kết Nhất là đại phòng Lý Gia Lý chính dự vì vậy Nhận được rất nhiều khen ngợi Đều xưng ông là người hàm hậu rộng lượng Không giống như người ngoại giới phỏng đoán Lý Gia sẽ vì chuyện người thừa kế Ác đấu với nhau Ngược lại vững vàng vượt qua không hề làm tổn thương bất cứ chút tình thân, cũng không làm tổn thất lợi ích tập đoàn. Gia tộc có con cháu đoàn kết đã muốn trở thành gia đình mẫu mực. Thậm chí, rất nhiều truyền thông đem không ít chuyện hào môn nội đấu so sánh với Lý Gia, rồi bảo con cháu Lý Gia là người có hiếu, có tư cách trở thành gương mẫu ở giới thượng lưu. Lý Bà Nguyên có quan cháu đoàn kết như vậy, cần gì lo lắng bọn họ vì quyền thừa kế tranh giành. Ông đâu cần dùng tới đám hỏi để áp chế con cháu của ông. Cứ như vậy, mọi người thuyết luận xôn xao suy đoán không ngừng. Ai cũng nhìn không thấu, do cuộc vì sao Lý Gia đồng ý kết thông ra cũng dư ra. Sự tình giống như một đoàn sương mù. Lý Gia đối với cửa hôn nhân này vẫn không có giải thích, chỉ là tuyên bố với mọi người ngày yến tiệc đính hôn đã được chọn, chính là ở 3 tháng sau. Vì sao phải 3 tháng sau chứ? Lý Gia giải thích. Lý Khanh Vũ vừa tiếp nhận tập đoàn, công vụ bận rộn, trước cần ổn định sự vụ công ty, lại bàn chuyện đính hôn sau. Cái nói này coi như làm người ta tin tưởng, nhưng kỳ thật không ai biết, đợi đến 3 tháng sau vì có dụng ý gì. Là chờ hung họa của Lý Khanh Vũ được giải trừ xong mới có thể đính hôn. cho lúc người bên ngoài xôn xao chuyện Lý Gia, Dư Cửu Trí lại dẫn theo Dư Vi tới đại trạch Lý Gia. Hôm nay hắn đến là vì khai thiên nhãn, là muốn tìm ra người giáp tâm, muốn ám hại Lý Khanh Vũ. Ông nội, bác trai, bác gái, dư vì như trước, diện thân váy dài, màu đỏ, giá người xinh đẹp, khí chất lạnh diễm, nàng đối với Lý Bá Nguyên cùng cha mẹ Lý Khanh Vũ gật đầu, rồi chào một tiếng, rồi hướng đến những người khác chào hỏi qua. Nàng đối với Lý Bá Nguyên sửa lại xưng hô, chào ông nội. Nhưng đối với vợ chồng Lý Chính Thụy cùng người khác ở Lý Gia vẫn chưa sửa. Thái độ mặc dù che bớt, cao ngạo uy nghiêm, nhưng như trước mang theo một chút lãnh đạm. Nàng trời sinh, tính tỉnh như vậy. Nhưng vợ chồng Lý Chính Thụy cùng đại phòng nhị phòng, lại nhẹ nhíu mi. như là Y San San, bà buồn bực nghĩ, đúng là sợ cái gì cái đó đến. Bà vốn không xem trọng đứa con dâu này. Không ngờ cha chồng thực sự định ra cửa hôn nhân này. Dư ra tiểu thư này Tuy rằng là phong thủy sư thân phận có điểm siêu nhiên Nhưng chẳng nhẽ nàng không thể nở nụ cười à Y san san tức khắc dự cảm rằng Kiếp sống tương lai của bà với cô con dâu này Là bất khoái Mà đứng một bên thư mẫn Lại đối Y san san liếc mắt Trong mắt lưu chuyển một chút vui sướng Khi người khác gặp họa Có người được thừa kế Liền lên mặt Hiện tại tốt đây Có cô con dâu như vậy Xem ngươi trông cậy vào việc có thể lên mặt làm mẹ chồng không Ta chống mắt nhìn xem Ngươi phải cấp nàng bưng nước rót trà Cùng phụng khâu khắc bồ tát Thật sắc đáy mắt y san san là giận dữ Mà lúc này dư vi thế nhưng lộ ra điểm tươi cười Nhìn tươi cười dành cho Lý Khanh Vũ <cười> Khanh Vũ Tùy Yến tiệc đính hôn chưa cử hành Nhưng nếu lấy ra muốn chiêu cáo thiên hạ Dư vi chính là vị tương lai nữ chủ nhân của Lý Gia. Đối với người khác sửa miệng thì còn sớm chút, nhưng đối với Lý Khanh Vũ cần thiết phải sửa, cũng vì muốn được thân mật hơn đối với đối phương. Dư vi đi đến sofa phía sau chỗ ngồi Lý Ba Nguyên, thực sự tự nhiên, giang tay ôm cánh tay Lý Khanh Vũ. Thật sắc Lý Khanh Vũ bỗng bất động, như trùng hợp cánh tay vươn lên làm cái thủ thế, Lý tránh được động trạm của Dư vi Người đã đến đủ, hôm nay là ngày dự đại sư cầu phúc, bỏ lỡ giờ lành sẽ không tốt. Trương là bắt đầu đi. Dư Vi mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đôi mắt phiếm ánh sáng lạnh nhìn phía Lý Khanh Vũ, nhìn nhìn nhìn, lại thoải mái nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Quên đi, cũng không nóng lòng, từ từ sẽ tốt thôi. Tố Tiểu Hiệp bên ngoài nói, Dư Vi là người của Lý Khanh Vũ, bọn họ hồi kết làm vợ chồng. Nàng có cả đời thời gian làm cho nam nhân yêu nàng, hơn nữa nàng muốn cho hắn yêu thương nàng, có khi đó là thủ đoạn. Trải qua như vậy rất không thú vị, nàng sẽ không mượn phong thủy thuật dưới tình huống, làm cho lãnh đạm thâm trầm nam nhân yêu thương nàng. Dư vi nhẹ nhàng cười, ngay cả lý khanh vũ đối với xưng hô mới lạ của dư cửu trí cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì. Lúc này liền nói Quả thật ấy dơ lành, vậy mời Gia Gia bắt đầu đi. Rồi cầu trí bắt đầu có bộ dáng uy nghiêm, mà toàn bộ người Lý Gia lại mang ánh mắt cổ quái. Hôm nay là ngày lấy Gia theo lệ thường họp mặt. Vài ngày trước, Lý Bá Nguyên lại nói qua với bọn họ về quy củ của Dư Gia. Nếu Lý Khanh Vũ kết thân với người nhà Dư Gia, vậy không phải Dư Gia cùng Lý Gia trở thành thân thích à? Rồi cầu trí dự định vì người lấy Gia tụ niệm cầu phúc Mở con chào lý ra tề tự Ở chủ đại sảnh một ngày Tổ niệm cầu phúc đối với người Hồng Kông Mà nói không xa lạ Nhưng bình thường là ở đầu năm Thời điểm đầu năm người Hồng Kông có thói quen thờ thần tài, thêm thần giữ nhà Khai vận chuyển vận chờ Nhưng không nghe nói qua ngày 9 tháng 8 Lại có quy củ cầu phúc Đây là cái quy củ gì Của dư da chứ Nhưng dư cửu trí giải thích Đây là nhìn mặt mũi Những người thân thích Mà vì con cháu lý ra đổi vận khai vận Con trưởng lấy ra cùng chi thứ hai Tuy rằng cảm thấy kỳ quái như vừa nghe là khai vận chuyển vận ngay cả chuyện người thừa kế cũng để sang bên Bởi vì con có con cái mình ở đây Vì con cầu một lần đổi vận cũng tốt Vì thế mà miễn cưỡng bỏ đi cách nghĩ quái dị Đồng ý Lấy ra đại sảnh huy hoàng Đại môn mở rộng Tỏ bọn người trong nhà từ ghế sofa đi ra Rời đi phòng khách Đến chỗ thảm vàng ngồi xuống Dựa theo dư cửu trí yêu cầu Ngồi trước mặt hắn Làm thành hình bán cung Thật nhìn coi như là bộ dáng Của giáo đồ hành hương tụ hội Khẩu khí đúng là có điểm quỷ dị Nhưng sau khi ngồi xuống Người lấy ra phát hiện Dư vi ngồi bên cạnh lý khanh vũ Nhận cầu phúc hàng thứ năm Hơn nữa ngay cả lão gia tử lý bá nguyên Đều đến ngồi xuống tâm tình toàn bộ người lý gia Bất chợt thả lỏng Dư cửu trí ngồi trước mặt người Lý Gia khoanh chân nhắm mắt Khâu khí lên trở nên ngưng trọng Mà nguyên nhân khâu khí có điểm ngưng trọng Ai cũng không biết Ở lầu 2 Lý Gia Trong thư phòng Lý Bá Nguyên Hà Thược ngồi trước màn hình Nhìn hình ảnh dưới lầu Người Lý Gia tất nhiên không nhìn ra được Nhưng nàng nhìn ở trong mắt Sau khi dư cửu trí khoanh chân ngồi xuống Quanh thân nguy khí chậm rãi tăng lên Hà Thược cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người khác mở thiền nhãn, nàng chỉ thấy được dư cửu trí, đọc vài bí quyết, chính là bất động minh vương ấn, thêm vào định thân, sau đó biến hảo trong ngoài sư tử ấn. Quanh thân, nguyên khí bao phủ trước sau, chậm rãi di động mà ra, hết thảy tinh hoa đều tập trung cho mắt. Ở trong mắt người lý ra, bọn họ chỉ xem tới được dư cửu trí, của áo không gió mà tự động bay, sắc mặt đỏ lên. Có một loại khí thế nói không nên lời mà chính khí thế bọn họ cũng lại yếu đi không ít chỉ cảm thấy trong lòng không yên muốn chạy trốn cái loại cảm giác này. Nhưng lại bị khí thế dư cửu trí trấn trụ đi đứng quên nhúc nhích chỉ có thể có chút kinh hãi theo dõi hắn cuối cùng thấy hắn trợn hai mắt. Một đạo nhân bình thường không thể nhìn thấy Kim Quang tụ tập trong mắt dư cửu trí cùng lúc đó Hạ thược thấy dư cửu trí, kết cái nội trói ấn. Cuối cùng đổi thành bảo bình ấn, miệng không ngừng niệm ám chú, nguyền rùa. Người lấy ra nghe không hiểu, cứ nghĩ đây là chú ngữ cầu phúc. Nhưng lại không biết trên người họ đã có ánh mắt đầy cắt khí của dư cửu trí bao phủ. Kim khí kia không giống thiên nhãn hạ thược, là thuộc loại ngoại phóng. Bắt đầu từ trưởng tử, lấy ra là lấy chính dự, vợ liễu thị trưởng tử bọn họ Lý Khanh Hàm. Tiếp theo là chi thứ hai Lý Chính Thái, thư mẫn cùng trưởng tử bọn họ là Lý Khanh Trì. Kim Khí mỗi lần bao phủ một người, thân mình dư cự chí liền chấn động, sắc mặt ngày càng trắng. Người ngoài nhìn hắn như là tác phát trong tivi, liếc mắt một cái và đôi mắt dường như run rẩy, danh kỳ dịu. Nhưng kỳ thật, hắn là xem mỗi một người. Nguyên khí liền tổn hào Thân mình không tự chủ được lay động trên mặt đất Lấy ra đại phòng hoàn hảo Thời điểm làm nhìn đến lấy ra chi thứ hai Giữa cử chí Nguyên khí rõ ràng chống đỡ không được Sắc mặt theo tích tụ nguyên khí Khai thiên trước mắt Đầy mặt hồng quang biến thành xám trắng Cả người cũng bắt đầu thở dốc Đoán trước tốc độ nhanh chóng giảm xuống Cơ hồ liếc mắt đảo qua Chính là đang nhìn đến Thư Mẫn Thì dừng lại một chút Thư Mẫn Chỉ thấy lông mi đen thui của lão già Trước mặt nhăn lại Hai mắt chưa lạnh ý nhìn mình Sợ tới mức nàng a một tiếng Đã bị khí thế cụ uy nghiêm của Dư Cửu Trí Sợ tới mức hoảng thần Vội vàng dựa vào người chồng bên cạnh Mà ở thời điểm nàng chưa động Dư Vi nhíu mày Trong tay âm thầm động thủ Là một thủ pháp ở đầu ngón tay út Dư Vi ngồi ở cạnh Động tác thoải mái hơn, người lý gia đều là chú ý dư cửu trí, không có người chú ý tới nàng. Hạ thược trong thư phòng bị môi cười. Thư mẫn ngồi ở vị trí trấn vị, chúc mộc, mà dư vi khắp chỉ bí quyết ở thân kim, ngũ hành khắc chế. Thư mẫn bốn sợ lại càng kinh hãi khi thế yếu ớt, này bị dư vi thi pháp khắc chế khí thế càng thấp, thấp đến thân mình sủi lơ, có khi muốn động cũng không động được. Mà đây chính là ngầm tương trợ, coi như là một cái chớp mắt. Cũng là đại ân đối với dư cửu trí Đang bị tổn hao nguyên khí quán nặng Thư mẫn không lộ sồn được thuận lợi bị thiên nhãn kim cát khí Bao phủ lên Nguyên khí quanh thân dư cửu trí Xem ra tổn hào rất nhiều Cơ hồ đến điểm hạn Gặp phải thời điểm nguyên khí đi xuống Hắn sẽ bị đại thương nguyên khí Nhẹ ở trên giường Nằm 10 ngày nửa tháng Nặng chí là tính mạng nguy hiểm Nhưng tại thời điểm nguy cấp Hắn lược qua Quét mắt, nhìn lấy khanh trì Nhưng không cách nào khác lại nhìn kỹ Chính là liếc mắt một cái liền thân mình chấn động, thét lớn một tiếng Sắc mặt hắn, trắng bệnh, che ngực Thân mình cũng sụp cúi xuống Ra ra Giờ vì thần sắc biến đổi Vội vàng đứng dậy chạy qua Đỡ dư cửu trí Mà dư cửu trí xác nhận oi ra máu Nhưng hắn sĩ diện tính tình kiên cường Dám đem đám máu này nuốt xuống Chỉ bỏ sang mặt trắng bệnh, thoạt nhìn cả người vô lực. Ngày thường bộ giáng hắn uy nghiêm, giờ phút này thoạt nhìn ra đi rất nhiều. Bề ngoài nhìn một chút, cũng nhìn không ra, hắn hộp máu. Chính là có thể nhìn ra vẻ mặt hắn suy sụp, thập phần mệt mỏi. Người lý ra hai mặt nhìn nhau, như thế nào cầu phúc biến thành như vậy? Đây là cầu phúc khai vận ư. Tòa bộ người trong phòng không khỏi nghi ngờ, bọn họ không phải chưa từng mời phong thủy sư đến cầu phúc khai vận cùng bái hành lễ. Hàng năm, tuổi mạt trừ hối đón người mới đến Như thế nào sao với hôm nay lại quá không giống nhau Bộ ráng dư đại sư làm phép thế này Cũng là có điểm dọa người Dù thầm nghi ngờ cũng không có cơ hội hỏi ra Lý bá nguyên của Lý Khanh Vũ đứng lên Chạy nhanh đem dư cửu trí nâng dậy Đưa hắn lên phòng khách trên lầu nghỉ tạm Mà trong thư phòng, hạ thược đóng màn hình Cúi mắt suy nghĩ sâu xa Trê mì mắt xuất hiện hào quang khó lường Thì ra là vậy ư, đây là tu luyện để có thiên nhãn Hiển nhiên, tuy rằng không biết dư cửu trí Thông qua cơ hội gì, chiếm được cơ duyên Tu luyện thành thiên nhãn Nhưng hiển nhiên, thiên nhãn của hắn điều kiện rất nhiều Cũng không như nàng, vô tâm tùy ý sử dụng Chứ bỏ, không thể đoán trước chính mình trong tương lai Những người khác đều là xem mặt, nhìn tâm Hôm nay, xem xét dư cửu trí mở thiên nhãn Kết quả hạ thực thu được không ít Đầu tiên, không để cập tới điều kiện dư cửu trí mở thiên nhãn nhiều hay không nhiều, nguyên khí quán đồng đậm, trình độ rất kinh người. Hắn hôm nay chỉ vì 6 người lý ra mở thiên nhãn, tiêu hao cực nhiều nguyên khí, mặc dù là sư phụ đến đây cũng phải phun một búng máu. Chỉ so nguyên khí, dư cửu trí sư phụ có lẽ ngang nhau, tương lai nếu hai người gặp gỡ, sư phụ đi đứng không tiện, lại tuổi so với dư cửu trí lớn hơn, chỉ sợ rằng sẽ càng thêm mệt. Mà còn nữa, mở thiên nhãn không giống đấu pháp. Đối với dư cửu trí mà nói, mở thiên nhãn hao tổn cả tâm thần của nguyên khí, mà đấu pháp lại là kỳ môn thuật pháp khác chế lẫn nhau. Nếu nhìn được hắn mở thiên nhãn, chỉ có thể tính toán, hắn ở đấu pháp có thể kiên trì bao lâu, mà không thể biết hắn đối với huyền môn thuật pháp nắm giữ bao nhiêu, đến trình độ như thế nào. Dư cửu trí không phải là huyền môn trưởng môn, Thuật pháp đích truyền, hắn không được kế thừa. Chuyện này chân chính đối đầu với hắn, sư phụ vẫn là có ưu thế hơn. Nhưng 10 năm không thấy, sư phụ đối với hiểu biết về dư cửu trí chỉ dừng lại năm đó. 10 năm thời gian, hắn không phải cố gặp một ít kẻ không muốn người biết, cùng nhau tu luyện mấy ngày mới ra ư. Trừ mấy loại pháp thuật sư phụ hiểu biết về hắn, mấy năm nay có khi học được không ít thủ đoạn. Chuyện này nhất định phải tra cho rõ ràng. Mà xem ra, đây là thời điểm tụ họp với vài người của huyền môn. Hạ thược cúi đầu, che đi đôi mắt, khoái môi lại dấy lên ý cười thâm hậu. Nàng nâng mắt nhìn qua như muốn xuyên qua màn hình, giống như vẫn có thể nhìn thấy kẻ thù, suy sụp, học máu ngồi nơi đó. Khoái môi nàng chậm rãi, gửi lên nụ cười mỉa mai, chỉ có thể bở thiên nhãn ba lần ư. Lần trước của lần này, liên tính là hai lần, vậy thì chỉ còn một lần. Dư cửu trí ở phòng khách của Lý gia nghỉ ngơi, đến muộn, mới cùng dư vi rời đi. Nguyễn khí án tiêu hao nghiêm trọng như vậy, cùng một ngày lại có thể đứng lên, thực sự là cao thủ. Hồi nữa, thời điểm Lý bán nguyên trở lại thư phòng, sắc mặt nhiễm một tầng bi thương. Sau khi hạ thượng hỏi qua, quả như dư cửu trí cùng hạ thượng đều nói giống nhau. Ba người đều là con cháu ruột của Lý bán nguyên. Lão nhân vẻ mặt bi thương, suy sụp ngã ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đầm đầm ra môn bất hạnh Hắn giờ khắc này đây Cho dù đáy lòng đối với Hạ Thược Nói ngày đó có điểm không tin Hiện tại cũng không thể không tin Nhưng bi thương rất nhiều Lý Ba Nguyên có cảm giác kinh hãi Với sức mạnh của Dư Cửu Trí Hắn hôm nay chính mắt Thấy Dư Cửu Trí làm thế nào đoán trước tương lai Tuy nhìn rất tà môn Nhưng tóm lại là tận mắt nhìn thấy Vậy mà hắn đến nay không biết Hạ Thược dùng phương pháp gì suy tính Nàng ngay đó chính là đi theo mình ở dưới lầu, mở ra hội nghị gia đình. Hắn cũng không thấy nàng làm cái gì. Dư cửu trí hôm nay, ở trên giường nằm một ngày, hắn mới có thể xuống giường đi lại. Mà nàng ngay đó chỉ là thảnh thơi nhản nhã, cũng bình thường không có chút bất đồng. không hổ hồ là cao đồ của huyền môn đại sư. Nếu ngay cả nàng, đều có thể ở phương diện này còn hơn cả dư cửu trí. Như vậy đường đại sư đến đây, sau bọn họ thầy tròn liên thủ, nó không chừng Thực sự có thể diệt trừ dư cựu chí Lê Ba Nguyên nhắm mắt Thờ dài nói Thầy à, cháu gái à Bá phụ sẽ làm theo lời con Nhưng dư ra kia con nhất định phải xử lý Bá phụ tuyệt không muốn Vị dư tiểu thư đó gã vào lý ra Ngày ấy, Hà Thược nói chuyện này với hắn Thực khiến hắn kinh ngạc không ít Cô thiển cầu hắn đáp ứng yêu cầu Kết hôn của dư ra để dư cửu trí về Lý Khanh Vũ mà mở thiên nhãn một lần. Lại bảo Lý ra kiếm cớ hoạn đính hôn đến 3 tháng sau. cô đáp ứng cho vòng 3 tháng, diệt trừ dư ra. Đám hỏi lần này chỉ là một phần của bưu kế, tuyệt đối không hy sinh hạnh phúc hôn nhân của Lý Khanh Vũ. Lý bán nguyên do dự, dù sao là chuyện liên quan đến hạnh phúc sau này của tôn tử, đứa trẻ này từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương. Cho dù có da da, cũng không cách nào thay thế sự ấm áp của cha mẹ và gia đình. Hắn trông mong trong tương lai khi đứa trẻ này thành ra có thể gặp người con gái yêu thương nó ô nhu hiền lương hai người cùng nhau xây dựng tổ ấm Cho dù tất cả những thiên kim trong thương giới không thích hợp làm chám dâu Hắn không ngại tìm một bình dân Chỉ cần cháu trai thích Lấy ra tới bây giờ không thiếu tiền Hắn đến từng tuổi này chỉ hy vọng con cháu hạnh phúc Nhưng lấy ra có hôm nay hết thảy nhớ năm đó Đường tôn bá chỉ điểm cho hắn Nếu như không có người đó Cơ nghiệp lý thị không thể vực dậy Cũng không trở thành hào môn cự phú như hôm nay Đứng đầu thế giới tài chính Đây là ân Tất phải báo Lì Bá nguyên cơ hồ 3 ngày không chợp mắt Cân nhắc không ngừng nghỉ Cuối cùng quyết định đáp ứng Không đáp ứng Thì dư vi cũng muốn quấn lấy khanh vũ Dư ra không ngã Bằng vào thủ đoạn khó lường của bọn họ Ai cũng biết, dùng cách gì bỏ vào lý ra, chỉ có trừ bỏ dư ra, lý ra mới có thể vô tư. Cho dù 3 tháng sau, Đường đại sư cũng thuộc nha đầu không thể thuận lợi loại trừ dư ra, Lý Bán Nguyên hắn cũng dùng phần nửa sức mạnh của mình ở hoa cảng hợp lại để hối hôn, buộc dư ra phải bỏ cuộc. Dư Cửu Trí là kẻ thù của Đường đại sư. Lý Gia cũng có phần tâm ý giúp Đường đại sư báo thủ. Lúc này đây, Lại nghe hạ thừa cam đoàn Lý báo phụ, ngay yên tâm Cháu xin thề cho vòng 3 tháng Dư ra tất vong Sự tương trợ của Lý Bá phụ Cháu sẽ ghi nhớ trong lòng Sư phụ cùng sư huynh Chỉ nửa tháng nữa là đến cho khoảng thời gian này Cô phải cấp tốc lo liệu Khi bọn họ đến dù còn hơn 1 tháng để thu võng Thời gian như vậy là đủ rồi Chỉ là nửa tháng còn lại, cô phải làm thực nhanh. Từ khi đến Hồng Kông đã được nửa tháng, Hạ Thược chưa lê lạc lại với Maxim và Mạc Phi. Cô tính đêm nay sẽ liên hệ, bảo bọn họ hỗ trợ cô làm chút chuyện. Hạ Thược nhìn lấy bá nguyên liếc mắt một cái, ánh mắt có chút thương xót. Vị lão nhân này hồ phong hoán vũ ở thương giới, nhìn đối mặt vấn đề của cháu, hắn luôn cân nhắc đắn đo Bọn họ, dù sao, cũng là hậu thế của hắn. Nếu hắn khó xử, không bằng cô đến giúp hắn một tay. Hồi đỡ cho khoảng thời gian Lý Khanh Vũ hóa kiếp này, cô không thể lúc nào cũng theo bên cạnh. Cô phải sắp xếp triệu tập người của huyền môn. Khi cô vắng mặt, phải cần Maxim cùng Mạc Phi hỗ trợ theo dõi. Mà đương nhiên, cô sẽ dùng thiên nhãn giúp hắn đoán trước cát hung, sau đó chọn thời gian không có việc gì để ra ngoài làm việc. hạn thược tính, đêm nay liền thừa dịp trời tối, xuất môn một chuyến. Nhưng buổi tối, dùng bữa xong Hạ thược như thường lệ Thường dùng phòng tắm Vốn địa khai thiên nhãn để biết trước cát hùng Lại về nghỉ ngơi trong chốc lát Chờ Lý Khanh Vũ đi ngủ Lên vụn trộm chuồn ra Không nghĩ thiên nhãn chưa mở Miệng Lý Khanh Vũ đã mở trước Tôi muốn lái xe ra ngoài hóng gió Có hứng thú đi cùng không Hạ thược sửng sốt Nhìn sắc trời Giờ này ưa Lý Khanh Vũ nhíu mày Chăm chú nhìn ánh mắt cô Sao vậy? Hà thừa cắn môi Cô biết bây giờ Người dùng từ ngữ cổ như vậy không có nhiều Cô không giải thích chỉ hỏi rằng Mà trừ lái xe hóng gió có đi đâu nữa? Lý khanh vũ nghĩ nghĩ Có lẽ gái qua quán rượu uống chút rượu Như thế nào? hai mắt hắn Thâm trầm nhị cô gái trước mắt Đôi mắt sau lớp kính lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu Quả thấy cô nhị nhàng nhíu nhíu mày Thật nhìn có điểm rối rắm Mà Hạ Thược quả thật có điểm dối rắm Bởi vì dựa theo kỳ môn thuật số để nói Hôm nay không tốt để ra ngoài Hơn nữa là vào canh giờ này Ra ngoài dễ gặp chút chuyện Về phần chuyện gì Hà Thược khó nói Nếu cô cùng Lý Khanh Vũ đi Thì cô liền đang ở cục Lý Dùng thiên nhãn cô không nhìn ra chuyện gì Chỉ có thể căn cứ vào cục tượng Biết là không phải chuyện quá lớn Nhưng khẳng định có chút phiền toái Tuy cô có thể đề nghị Lý Khanh Vũ Qua canh giờ này hãng đi Nhưng trễ 2 tiếng nữa thì đêm đã khuya Cô định đêm nay sẽ liên hệ Maxim cùng Mạc Phi Hạ Thược rất muốn nói Ngày mai đi Nhưng cô nhìn Lý Khanh Vũ Phát hiện hắn đứng ở phía cửa sổ Nhìn phong cảnh bên ngoài Định viện xinh đẹp dưới ngọn đèn Ánh sáng hắt và nam nhân có khuôn mặt anh Tuấn Và phong thái lịch lãm Như khí chất lại thâm trầm tịch liêu Thâm trầm Đây là khí chất của cảm nhận rõ khi ở cạnh hắn nửa tháng nay. Như thể ngoài thâm trầm, người đàn ông này chẳng có thứ gì khác. Cảm xúc bị ăn dấu quá sâu, bao gồm cả khi biết được Lý Bán Nguyên đồng ý hôn nhân của Dư Gia, hắn vẫn giữ vẻ thâm trầm đó. Là hôn nhân của hắn, là tình cảm cả đời hắn, nhưng hắn có thể giấu sâu như vậy. Hắn thậm chí không chút suy nghĩ gật đầu. Đối phương là Dư Vy, hạ từ không biết Lý Khanh Vũ sẽ thích loại nữ nhân như Dư vi không. Nhưng khi hắn gật đầu Như chuyện này là của các người khác vậy Đó là chuyện cả đời Đâu phải chuyện một ngày Hạ Thược không thể tưởng tượng được Lý Khanh Vũ Nghĩ đến sẽ cùng dư vi ở chung cả đời Trong lòng sẽ có cảm xúc thế nào Nhưng cô đối với chuyện này Lại là có chút ái nấy Tuy hết thảy đều là mưu kế Của cô và Lý Bá Nguyên Không thực sự đáp ứng mồ hôn sự ấy Nhưng hắn chẳng hay biết gì Hắn thực sự đáp ứng ư. Trừ phi hắn không có cảm tình, nếu không, sao có thể thực sự nguyện ý? Hắn giấu tình cảm của mình quá sâu, không biểu lộ, không có nghĩa trong lòng không khó chịu. Nếu không, một nam nhân trầm liễm kiềm chế, ngay cả nghe nói bản thân sống không quá trăm ngày, vẫn điềm tĩnh xử lý công việc, vì sao đêm nay một lái xe hóng gió uống rượu. Hắn muốn phát tiết ư. Hắn thật cúi mắt trong lòng ái náy. Chả có cân nhắc cuối cùng cô đồng ý Quên đi Dù sao không phải đại sự gì Cho dù đại sự cô liều mình bồi quân tử Một cả trang không Anh bây giờ là khối thịt tươi của toàn cảng đấy Trước khi ra ngoài Hạ thường trêu gẹo Trong mắt đầy ý cười Không nghĩ tới Lý Khanh Vũ bộ mặt như cũ Nhưng lúc mở cửa đi ra ngoài Cư nhiên đáp trả cô một câu Sắp thụ ra Hà Thược phía sau sửng rốt trong chốc lát, thổi phù một tiếng bật cười, có chút khó hiểu. Lý Khanh Vũ mà có khiếu hài hước à? Mà cô không biết, nàm nhân đi phía trước, trao ánh đèn hành lang nhu hòa, hai Thái dương hơi giật giật. Hồng Kông vào đêm rất đẹp, hoa lệ mà không mất trầm tĩnh, khiến người ta bình tĩnh hơn nhiều. Lý Khanh Vũ không khải trang, hắn tự hồ không thèm để ý phóng viên của những tạp chí bát quái có mặt khắp nơi. Luôn để môi chân của chiếc Rolls Royce Không tránh người Nhưng cũng không cảm thấy rêu rào Lý Khanh Vũ lái xe tốc độ thong thả Cửa kính để mở Chạy trên đường nhiều giờ Cuối cùng xe dừng giữa một sườn ngọn núi không biết tên Trên xe Giữa vang đỏ hay sâm panh đều có Lý Khanh Vũ lấy hai chén rượu rót hai chén rượu vang đỏ Một ly đưa cho hạ thực Một ly chính mình cầm Bước xuống giữa vào thân xe liền gió núi thổi vào ngọn cây xảo sạc Hạ Thược cầm chén rượu xuống xe, nhíu mày. Không phải anh muốn đi quán rượu à? Lý Khanh Vũ bên môi, ý cười nhạt nhẽo. Phong cảnh nơi này không đẹp hơn quán rượu ư? Hà Thược trợn mắt. Thôi được rồi, nơi này phong cảnh tốt, không đi quán rượu cũng tốt. Nơi đó nhiều người sẽ phức tạp, mà loại người nào cũng có, dễ chuốc phiền toái. Lý Khanh Vũ nhấp rượu uống chậm, đôi mắt nhìn phong cảnh không nói gì, khâu khí thực trầm Hạ Thược cũng không phải người ẩm mỹ Nếu ở cạnh từ Thiên Dận Cô sẽ hoạt bát hơn một chút Nói chuyện với hắn Tìm cho mình chút niềm vui Nhưng bên cạnh là Lý Khanh Vũ Cô thực sự lấy không ra cái loại hứng thú ấy Nhìn đêm này cô thực sự có chuyện muốn nói Hạ Thược nhìn phía Lý Khanh Vũ Chuyện dư vi Anh cứ như vậy đáp ứng dự Nam nhân quả nhiên quay đầu lại Ánh mắt hơi sâu Hạ thược sợ hắn hiểu lầm cô tò mò tới chuyện cá nhân hắn, vì thế thản niên cười. cười. Hôn nhân mà, có lẽ đó là kẻ sai vặt của vận mệnh, nhưng là người đều có tình cảm. Ở cùng một người không yêu, đối thành tôi, tôi cũng sẽ chịu khổ sở. Hạ thược quay đầu nhìn Lê Khanh Vũ, không biết nói sao để không đường đột. Không nghĩ tới, cô thấy ánh mắt đối diện trật nhu hòa, nhạt nhẽo cười cười. Nụ cười mà dụ nhạt, nhưng rất xa hòa. Sao? Công ty cảnh vệ các cô còn làm cả việc khai thông tâm lý Hạ thực sự sốt, không nói, chỉ cười Anh ta quen co lòng vòng để mắng chửi người, nghĩ cô không nghe hiểu ư Lần trước cô nói muốn làm phong thủy sư Lúc này không phải quen co lòng vòng, nói cô muốn làm bác sĩ tâm lý đấy chứ Cô trợi trắng mắt, đơn giản mà nhận Đúng, bộ trang tiêu thụ, thu phí Lý Khanh Vũ cúi đầu cười ra tiếng, ánh mắt nhìn cô nhu hòa như lúc trước, thậm chí mang chút lưu luyến. Nói như vậy, công ty các cô hỗ luyện cảnh vệ trên toàn phương diện. Lần tới, nếu tôi muốn mời cảnh vệ, sẽ lại tìm công ty của cô. Bác quá Ánh mắt Lý Khanh Vũ sâu bắt chợt Bác quá lần tới, sẽ không tìm cô đâu. Hà thực sửng sốt. Vì sao? Tôi dân lợi hại. Đối với trò mèo khen mèo dài đuôi Anh ta chỉ cười Có lợi hại cũng là con gái Hàn Thược nghe lời này hơi nhíu mày Sao chứ Tiểu tử này có chủ nghĩa trọng nam khinh nữa à Lại không nghĩ rằng Lý Khanh Vũ nói tiếp theo là cô sửng sốt Con gái cuối cùng Phải lập gia đình Cảnh vệ là nghề nguy hiểm Cô 20 tuổi không nghĩ tới chuyện này ơ Cô như vậy hội thưởng người khác Sinh ý nhân Ở ngành sản xuất cũng sẽ thực vĩ đại đấy Anh ta là đang tỏ tình ư. Đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon.